Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3751 ba hiện bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, hiện nhiên bọn hắn cố kỳ bảo xà. Cách này không kỳ lạ quý hiếm, làm như 9 đại chân ma thủy tổ một. Trong bất luận thực lực cùng danh khí, cùng linh giới tán tiên yêu, vương đó cũng là kém phản phất địa phương. Mặc dù là lính vực cường giả, nói như vậy cũng tuyệt không nguyện đắc. Tội bảo xà. Trong lúc nhất thời chàng diện lâm vào cứng lại. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì bảo xà sinh ra giá cả đầy đủ không. Hợp thói thường tựu tính toán quả tiên khó được 700 vạn cực. Phẩm tinh thạch cũng đủ để tiền trả. hít thải tựa hồ cũng không có huyền niệm. Nhưng mà đúng lúc này một nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai bảo. Xà thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý kia tuy đúng vậy nhưng... Đối với bổn suất ca hẳn là không thích hợp, ngươi nói ta nói được có. Sai hay không 800 vạn. Thanh âm kia Lâm Hiên vô cùng quen tai, không cần phải nói là hắn kết. Bái đại ca. Nai Long. Nai Long chân nhân rõ ràng lại đang thời khắc mấu chốt toát ra, mà bảo. Xà nghe xong tắc thì lâm vào trầm mặt. chậm chạp không có mở miệng ý. Đồ, nàng cũng không phải sợ hãi Nai Long. Mà là vết xe đổ không xa Tại đấu giá hội trên nửa đoạn cuối cùng một kiện áp trục bảo vật Hồng la tiên kiếm Vạn giao vương vốn là dùng 2.000 vạn giá cả có thể Nhập thủ kết quả bị nai long một hồi quấy rối, Ăn tình hình cùng Hiện tại kém phản phất Vạn giao vương cuối cùng tuy nhiên cũng đã Nhận được lại chọn vẹn hao tốn 5.000 vạn nhiều Không nói gì ngậm bồ hòn mà im có khổ nói không nên lời Cách này ngậm bồ hòn ăn được. Há lại chỉ có từng đó là một cách biệt. Khuất có thể hình dung. Vạn giao vương hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc. Nhưng chuyện này đương nhiên. Không có khả năng khinh địch như vậy tự quên rồi. Nhìn xem nai long. Cũng tới tranh đoạt quả tiên. Chẳng biết tại sao bảo xà trong nội tâm. Cũng có chút chột dạ rồi. Vạn giao vương bị lừa bịp được thật thế. Thảm. Nàng cũng không muốn dấm lên vít xe đổ. Cái này một do dự tự lại để cho nai long chân nhân chiếm trước tiên. Cơ, cười lạnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai chính là mấy trăm vạn. Tinh thạch mà thôi, có cái gì tốt do dự đường đường chân ma thủy tổ. Không khỏi cũng quá không phóng khoáng. Không hổ là nai long chân nhân, phóng nhãn tam giới tung Hoàng kim. Cổ, có mấy cái dám như vậy đối với bào xà nói chuyện. Đừng nhìn nàng này đối với băng phách nói gì nghe ngấy Nhưng dù sao, cũng là chín đại chân ma thủy tổ một trong. Thực lực cái kia thật sự. Không thua tải tán tiên yêu vương địa phương. Bị như vậy ở trước mặt châm trọc, nếu là cái khác tu tiên giả chỉ sợ. đát là máu tươi năm bước, nhưng mà nai long chân nhân sao? Bảo xà rõ. Giang nhẫn ra rồi. Đương nhiên thanh âm ngữ khí như cũ là tức giận vô cùng chính là. Mấy trăm vạn tinh thạch đảo hữu khẩu khí thật lớn. bổn tiên tử không. Cùng ngươi không chấp nhặt đắt nai long ngươi muốn linh quả cái kia. bổn cung tựu tặng cho ngươi rồi. Bảo xà rõ ràng trực tiếp thối lui ra khỏi tranh đoạt. chúng tu sĩ ginh hãi ngoài tự nhiên không có người lại đến cùng làm. Việc xấu vì vậy nai long chân nhân đã trở thành người thắng sau cùng. Dùng tám trăm vạn tinh thạch giá cả. Thu hoạch những tiên giới này. Linh quả. Mỗi người hâm mộ. Mà địa cơ tán nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dù sao những linh quả này tuy là tiên gia chi vật. Nhưng 800 vạn. Giá trị đã vượt qua bọn hắn trước kia mong muốn rất nhiều. Hoàn toàn. Xứng đôi những linh quả này. Cho nên có thể xem như tất cả đều vui vẻ. Rồi. Duy nhất kỳ quái chính là. Tiên giới linh quả tuy khó được. Vốn lấy. Nai long chân nhân thực lực. Lại hoàn toàn đã không dùng được rồi. Trong nội tâm nghi hoặc bất quá lâm hiên ngược lại là mơ hồ đá minh. Bạch đại ca ý đồ chính hắn là không dùng được đúng vậy. Nhưng chỉ dâu. Có thể tự không giống với lúc trước. Thiên thiên tiên tử không qua độ kiếp trung kỳ. Nguyên thiên thần quả. Chính dễ dàng tinh luyện pháp lực của nàng. Phải biết rằng pháp lực tinh thuần không chỉ có riêng có thể làm cho. Thực lực đột nhiên tăng mạnh rất nhiều đối với đột phá bình cảnh đồng. dạng có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất kể như thế nào, cái này kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá đã cáo một. Giai đoạn mà toàn bộ hội bàn đào hảo khí cũng đã hoàn toàn bị mang. Đi lên. Sau đó tiếng bước chân truyền vào lỗ tay để cơ tán nhân xuống dưới. Thiên toàn tôn giả lại lần nữa đi tới rồi. Đa tả các vị đảo hữu nhiệt tình ủng hộ hiện tại để nhị kiện bảo vật đấu giá bắt đầu thiên toàn tôn giả lời còn chưa dứt tay áo phất một cái nhưng thấy đủ mọi màu sắc linh quang chiếu rọi mà ra lần này đập vào mi mắt nhưng lại một cây búa to lưới búa bên trên hồ quang điện quanh quẩn lập lòi ầm ầm có một đầu dài nhỏ điện xà tại búa thượng du đi mặt ngoài càng có một cố làm cho Người sợ linh áp hiện hiện mà ra, xem xét cũng không phải là bình. Thường bảo vật. huyền thiên chi bảo. Lâm hiên đồng tử hơi co lại, dùng hắn kiến thức chi bác tự nhiên là. Liếc tựu nhận ra rồi. Mà những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không phải phế vật bảo. Vật này phẩm cấp 8-9 phần 10 đều có thể đơn giản nhận ra. Tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng lúc này đây cảm thấy hứng thú kỳ thật. Không phải quá nhiều. Huyền thiên chi vật lấy được địa phương khác tuy có thể đưa tới gió. Tanh mưa máu nhưng ở trước mắt những lão quái vật này trong mắt cũng không quá đáng là bình thường địa phương. Có được tuy vui mừng không chiếm được cũng không có cái gì tất yếu đi. Phiền muộn địa phương. Cho nên khi đấu giá bắt đầu mặc dù không có đã bị vắng vẻ nhưng tham. Dự cạnh tranh phần lớn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Hậu kỳ lão quái vật cũng không phải không để vào mắt, nhưng cảm giác được vì chính là một kiện huyền thiên tri vật thật sự không cần phải đi tham dự loại này tranh đoạt. Cuối cùng tại trải qua một phen kêu giá về sau, dùng hai cái giá mời. Vạn thành giao mất. Cái giá tiền này không thể nói tiện nghi, nhưng là tuyệt không không. Hợp thói thường, một kiện huyền thiên tri vật nếu như nhất định phải nhắc giá trị, đại khái tựu giá trị số này. Thiên toàn tôn giả trên mặt biểu lộ vô kinh vô hiểm theo trong túi. Chứ vật lại lấy ra một kiện bảo vật. Cứ như vậy thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua rồi. Kế tiếp nửa ngày thời gian ở bên trong đấu giá bảo bối có vài chục. Loại nhiều. Đã bao hàm pháp bảo, đan dược, linh quả, phù lục, tài liệu luyện khí. Thậm chí còn có một chút tương đối trinh lệch bảo vật. Về phần đấu giá quá trình cũng là tất cả không giống nhau. Có khi nóng nảy vô cùng, mấy trăm người đồng thời tranh đoạt, có khi. Tham dự cạnh tranh tu tiên giả chỉ có giải rác hai ba cái, nhưng mà. Kể ít người nhiều người, cách này nửa thiên hạ đến, không có xuất hiện. Một lần lưu phách chi vật, mà Lâm Hiên cũng xuất thủ hai ba lần nhiều. Đều thuận lợi đập đã đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đấu giá hội bên trên không thiếu điểm sáng nhưng lại thiếu khuyết Chính thức kích động nhân tâm thời khắc Lâm Hiên đều có điểm buồn ngủ rồi Mà đúng lúc này thiên toàn tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai các Vì đảo hữu kế tiếp chúng ta đem tiến vào cuối cùng đấu giá khâu Đúng vậy tựu là áp trục vật phẩm đấu giá Vừa dứt lời cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới Kể cả tam giới cường đại nhất tồn tại Tán tiên yêu vương cũng tốt Chân ma thủy tổ cũng a thực lực đã đến Bọn hắn cái này cấp bậc Có thể đưa tới bọn hắn hứng thú bảo vật đã là Không nhiều lắm Nói phượng Mao lân giác cũng không có sai Mà hội bàn đảo bên trên áp trục bảo vật tuyệt đối là có lực hấp dẫn Cho nên mỗi người cũng không chịu bỏ qua Tự nhiên mà vậy toát ra vẻ Chú ý đến rồi Loại tình huống này nằm trong dữ liệu, nhưng thiên toàn tôn giả thấy. Trên mặt như trước lộ ra vẻ hài lòng. hắn giọng một cái, mới đón lấy nói đi xuống lần này đấu giá cùng. Trước kia bất đồng cuối cùng áp trục bảo vật tổng cộng có ba kiện. Nhiều, mỗi đồng dạng đều là chân phẩm trong chân phẩm cơ hội tốt. Không dung bỏ qua, các vị đạo hữu nhất định phải hào hào nắm chắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.